Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 6 chương 115 lấy sơn cấm long B. Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyện audio.x.y rét há mây đáp xuống Chính là biệt dạng hồng và vô cùng biết Bội bậm 8.000 dặm đường Được trận gió trên bầu trời phức đi toàn bộ Nhưng không thể xua tan trầm trọng Cùng ngưng trọng trong con mắt của bọn họ Sau khi rời khỏi thánh nữ phong Bọn họ đều tức sơ qua Không đợi thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ Đã chạy đến Bạch Đế Thành Tuy là cường giả thần thánh lĩnh vực Nhưng bọn họ vì thế cũng phải trả giá không nhỏ Sắc mặt hơi tái nhận Lộ vẽ rất mỏi mệt Đứng trên núi xanh Biệt dạng hồng nhìn khắp chung quanh Đôi mắt khẽ trong vắt Đã đem động tỉnh chung quanh 10 dặm chứng kiến rất rõ ràng Trong mặt đế thành ở bờ bên kia có vẻ hỗn loạn Hẳn là cảm giác được sự xuất hiện của bọn hắn Yêu tộc vội vã điều động quân đội và cường giả Việc dạng hồng dơ tay phải lên, buông ngón tay ra Vài viên văn tinh màu u la mang theo vô tận lạnh lẽo từ lòng bàn tay của hắn bay lên Bị gió núi phức động Nhưng không theo hướng gió mà đi Mấy bông tuyết nhẹ như không hướng nơi nào đó phía sau núi bay đi việc dạng hồng cùng vô cùng biết theo ở phía sau Không bao lâu Đã nhìn thấy một gước đại thụ cao hơn ngàn trượng chọc trời mà lên Ngọn cây đâm thẳng vào tầm mây Không biết nhô ra ở nơi nào Đại thụ vô cùng lớn Nhìn thẳng vào tựa như một bức tường thành gốc cây có một cái động Trong động lại có một tòa phòng ớt Một thiếu nữ áo đen ngồi trên mặt ghế đá trong phòng Chống cầm, lộ vẻ hơi u sầu Vài bông tuyết màu u u lam kia tựa như chứng kiến người thân Hóa thành mấy đạo lưu quan Hướng về phiếu thiếu nữ áo đen lao đi cực nhanh Thiếu nữ áo đen sinh ra cảm ứng, ngẫm đầu lên Vài bông tuyết màu u, u lam này bay thẳng vào nốt rùi màu đỏ giữa nguy tâm của nàng Sau đó biến mất không thấy gì nữa H. y thiếu nữ nhìn biệt dạng hồng cùng vô cùng biết hai người xuất hiện sau đó Trên khu mặt nhỏ nhắn trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp toát ra cảnh giác Nàng là long tộc cao ngạo cường đại Nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng Hai cường giả nhân loại này đều có năng lực thương tổn được mình Việc dạng hồng dời xuống tầm mắt Rơi vào trên chân thiếu nữ áo đen kia Nhìn sợi sức sắc khẽ cao mày Nhìn thiếu nữ áo đen Sát mặt của vô cùng biết trở thành cực kỳ khó coi Ở trong suy nghĩ của nàng Cho dù cái chết của biệt thiên tâm không liên quan tới đối phương Nhưng cuối cùng là chết dưới lông tức của đối phương Đang chuẩn bị tiến lên phát tiết một phen Lại bị biệt dạng hồng dùng ánh mắt nghiêm nghị để ngăn cản Chu sa cô nương ta sẽ nghĩ biện pháp để cứu ngư ra Biệt dạng hồng nhìn hắc y thiếu nữ nói Vì thiếu nữ áo đen này tự nhiên chính là truyền thuyết Trong dĩ vãn ở đáy Bắc Tân Kiều Cũng là người thủ hộ của đương kim giáo hoàng Trần Trường Sinh Nàng có rất nhiều cái tên Trần Trường Sinh thích gọi nàng là Chi Chi Nhưng cường giả đại lục bối phận như biệt dạng hồng Vẫn quen dùng cái tên chu sa mà vương chi sách năm đó đặt cho nàng Thấy xích sắc dưới chân hắc y thiếu nữ. Biệt dạng hồng đã xác nhận cái chết của con mình không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Bởi vì nàng không thể nào rời khỏi ngọn núi này. Đã như vậy, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp để cứu nàng. Chi chi lúc này đã đoán được thân phận của biệt dạng hồng cùng vô cùng biết. Sự thật là bởi vì đóa hoa hồng nhỏ của biệt dạng hồng quá mức nổi danh Cộng thêm phức trần cùng sắc mặt của vô cùng biết đều rất khó coi Chuyện này cũng vô cùng nổi danh Nàng bị giam cầm ở vách núi này đã một đoạn thời gian Mơ hồ đoán được điều gì Ngày hôm trước thậm chí còn cảm giác thấy một cường giả thần thánh lĩnh vực tử vong Nhưng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì Càng không biết tại sao hai vị cường giả đại lục bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này Nghe biệt dạng hồng nói, nàng suy nghĩ một chút Nói vậy thì cảm ơn ngươi, nhưng hình như có chút khó khăn Tầm mắt của biệt dạng hồng tiếp tục đi xuống Từ mắt cá chân của nàng xâm nhập vào vách núi Thần sắc hơi kinh ngạc Sợi xích sắc kia nhìn như bị buộc vào một viên đá Nhưng ánh mắt của hắn lợi hại đến cỡ nào Chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra viên đá kia là đỉnh cho cao nhất của cả một tảng đá lớn Mà tảng đá lớn này vùi sâu vào trong vách núi Nói một cách khác Sợi xích sắc này nối liền với cả ngọn núi Muốn mang tiểu hắc lông rời đi Hoặc là đem ngọn núi này cùng với tảng đá lớn kia chặt đứt Hoặc là chém đứt nơi xích sắc nối liền với tảng đá Trường hợp trước không thể làm được Mặc dù nếu như hắn thi chuyển toàn bộ tu vi cảnh giới Hẳn là có thể làm được Nhưng làm vậy động tĩnh quá lớn Hơn nữa sẽ hao tổn rất nhiều tinh huy chân nguyên Đối với chiến đấu chân chính sau đó sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn Về phần cách sau Khí tức nơi xuất sắc cùng tảng đá tương liên rõ ràng có chút vấn đề tự như có một chiếc khoáng vô hình tồn tại ở đó Vẽ mặt của biệt dạng hồng ngưng lại, nói hổ hiệp lòng nhốt hổ Chi chi nói ta không biết tên nó là gì, nhưng cái tên này không tồi Biệt dạng hồng trong lòng biết án hẳn không sai. Đem sức sắc cùng tảng đá kia khóa chặt. Tất nhiên chính là yêu tộc cấm khí trong truyền thuyết hổ hiệp. Đây là cấm khí mà Bạch Đế nhất tộc dùng để trừng phạt phản đồ trong tộc. Bạch Đế nhất tộc trời sanh thần lực cũng tuyệt đối không cách nào thoát khỏi hổ hiệp. Dùng nó để nhốt tiểu Hắc Long Đúng là cực kỳ thích hợp Cho dù là cường giả như biệt dạng hồng Muốn phá vỡ hổ hiệp cũng vô cùng khó khăn Nhưng nếu là cấm khí tất nhiên sẽ có chìa khóa Mà hiện tại chắc chắn chìa khóa đang ở trong tay của một phu nhân Đợi giết nàng xong sẽ tới thả ngươi Biệt dạng hồng nói Chi chi nói vậy thì thật sự cảm ơn Biệt dạng hồng bỗng nhiên có cảm ứng Xoay người nhìn biển mây ngoài vách núi Có gió từ trên biển thổi tới làm biển mây sinh sống chấn động bất an Xuất hiện rất nhiều vết rác Nhìn trong một vết rác xuất hiện mặt cỏ Còn có hai vị nữ tử đang đứng trên thảm cỏ Biệt dạng hồng cảm thấy vị mặn cùng ẩm ướt Trong gió đột nhiên nặng hơn vô số lần Nhìn dung nhan có chút tương tự của một phu nhân cùng một tử thi Biệt dạng hồng trầm mặt một chút chắp tay làm lễ Một phu nhân bình tĩnh hoàng lễ Vô cùng biết tự nhiên sẽ không hành lễ với nàng Cũng không nói gì Mà nhìn chầm chầm vào một tử thi Ánh mắt oán độc chí cực Tựa như độc hỏa sâu trong lòng đất mục tử thi dù có gia thế bất phàm Tâm cao khí ngạo Bị một vị cường giả thần thánh lĩnh vực dùng ánh mắt như vậy để nhìn Lại nghĩ tới chuyện biệt thiên tâm cảm thấy chột dạ Nhất thời thấy cả người run lên Có chút sợ hãi Chuyện bước trốn phía sau một phu nhân Biệt dạng hồng nhìn một phu nhân hỏi hoàng hậu nương nương định che chở cho nàng Một phu nhân nói nơi đây là Bạch đế thành, nàng là muội muội của ta, ngươi thấy ta sẽ để cho ngươi động tới nàng ư? Vô cùng biết chỉ vào Bạch đế thành đối diện biển mây quát lên ngươi cho rằng dựa vào mấy gã thờ của yêu tộc là có thể ngăn trở vợ chồng chúng ta ư? Thanh âm của nàng dị thường sắc lạnh, vang lên the thế, giống như hai cây kiếm đen không ngừng ma sát. Đối lập với nàng Thanh âm của biệt dạng hồng vẫn ôn nhuận bình thản Nhưng kiên định hơn bạc đế bệ hạ đang bế quan tỉnh tu Ngươi chỉ có một mình Một phu nhân bình tĩnh nói cho nên Các ngươi mới không để ý chuyện thương thế tăng thêm Trong thời gian ngắn nhất chạy tới đây ư Biệt dạng hồng nói đúng vậy Ta muốn bảo đảm không có ai nhanh hơn chúng ta Một phu nhân vẽ mặt không thay đổi nói ngươi cho rằng chỉ cần Đại Tây Châu không kịp tương viện Ta sẽ lâm vào cuộc diện lấy một địch hai ư Việc dạng hồng nói không sai, đây không phải cuộc đấu công bằng Mà là cha mẹ báo thù cho con mình Một phu nhân mỉm cười nói vậy ngươi có nghĩ tới chuyện Phu quân của ta mặc dù đang bế quan tỉnh tu Nhưng tuyệt không phải hoàn toàn ngăn cát Nếu ta sắp chết Chẳng lẽ hắn có thể không ra tay ư? Hơn nữa cho dù hai người các ngươi liên thủ Nhất định có thể thắng được ta ư? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif